Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện thu hệ Minh hại buổi tối ngày hôm nay Không để các bạn chờ lâu Sau đây xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của tập truyện Cha đừng lùng vào vẻ con của tác giả Cận Nhiên, diễn tập Anh Lê Các bạn hãy nhớ like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé Và cũng đừng quên ấn vào chiếc chuông bên phải màn hình Để đăng ký và nhận chuyện mới sớm nhất nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy vẻ yếu ớt cùng sự hoảng hốt trong mắt cô trong lòng nhói đau thương tiếc anh không biết ba của anh lại tự mình tới tìm em xin lỗi đoán chừng là ông ấy thấy tin tức kia của em cùng bùi bụi chết nên nhất thời thiếu kiên nhẫn em cũng biết so với ông ấy anh càng muốn nhận thức tiểu ảnh Nam Cung Kình Hiên đi tới chiếc bàn làm việc của cô ven mấy sợi tóc rủ xuống cỏ má của cô ra sau tai nhẹ giọng nói Dự thiên thuyết hơi yên tâm biết Nam Cung Kình Hiên không phải tới tranh giành tiểu ảnh với cô nhưng ngẫm lại lời anh nói Trong lòng dân chàn chua sót cùng oán hận Đôi mắt long lanh buồn vã nhìn anh Các người lại muốn làm gì nữa Tại sao muốn nhận thức thằng bé Cũng bởi vì là ruột thịt với các người sao Năm năm trước là các người không cần nó Tôi liều mạng che chở nó mới có nó Các người dựa vào cái gì mà nhận thức Cô kích động Đôi mắt ngấn lệ Tất cả ớt ức cũng chào dâng Đừng khóc thiên tuyết đừng khóc Năm công kình hiên bị bộ dáng VI của cô làm cho trái tim tan nát. Nắm bàn tay cô, dáng lên ngực mình. Chống chán vào chán cô, nhẹ giọng, nói, anh sẽ không tranh đoạt bảo bảo với em, trừ phi em tình nguyện. Anh sẽ không làm chuyện em không muốn. Đừng khóc. Dự thiên tuyết càng nghĩ, càng chua sót trong lòng. Cắn môi một cái, cố nén không rơi lệ. Tránh ra khỏi tay anh. Sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút rồi tiếp tục nghiêm trang ngồi trước bàn. Sớm biết thế, Tôi sẽ trốn đi thật xa Không nên quay lại Nếu không phải bị tiểu nhu Căn bản tôi cũng không trở về Tôi làm sao biết Nam Công Ngạo là một người cường đạo như thế Rõ ràng mình không cần đứa nhỏ Bây giờ lại muốn cướp đoạt Không phải ông ta ghét bỏ tôi đã tà từng nhân Của anh hay sao Tại sao còn muốn giành con trai của tôi Cô là một người mẹ Gặp phải chuyện đứa nhỏ Cô biết bản thân nên cường hãn Nhưng không có cách nào Đây là xương sườn mềm đau nhất của cô Cô quá lo lắng, quá quan tâm bị đụng chạm một chút cũng không chịu nổi Nằm cùng kình hiên lại cao mày Trong lòng có chút lo lắng Anh không rõ lắm tình hình hiện giờ Có phải anh đã quá thả lỏng cho cô hay không Nhưng sự thật là Nếu đợi đến khi dụ Thiên Nhu trở về Cô có thể trực tiếp mang theo con trai biến mất Trong thế giới của anh hay không Khả năng này không phải là không có Xác thực anh bắt đầu mơ hồ lo sợ Không có cách nào nắm giữ cảm giác của cô, thật sự rất không tốt. Cao mảnh sâu hơn, năm công kính hiên kéo bàn tay đang đặt lên bàn của cô, quấn lên cổ mình, trong lúc cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ôm eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thân thể hai người áp về phía sau ngăn tủ tư liệu, cỏ rớt mới xếp văn kiện, vài trang giấy rơi xuống tán loạn. Dự thiên tuyết trợn to hai mắt, ưm một tiếng thì đã bị cường hôn, Nam Cung tình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực Khỉu tay vòng qua xích chặt eo của cô Nụ hôn cường thế mà hung mãnh Trong tiếng thở rất kịch liệt Môi lưỡi nóng bỏng của anh Đẩy kẽ răng cô ra Góp lấy cái lưỡi non mềm hồng phấn bên trong Nụ hôn hung hăng trận lại tất cả hô hấp của cô Xót ruột khó nén công thành đoạt đất Ý nghĩ vừa rồi Thật sự dọa được anh Anh thật sự sợ cô vì vậy mà biến mất Không thấy nữa Chuyện như thế tuyệt đối không thể Ừm Nam Cung dự thiên tiết liều mạng cướp đoạt hô hấp dấp sức tránh né sắc mặt cũng đỏ lên đừng buông tôi ra tại sao các người ai cũng ức khép tôi tôi không muốn này cô liều mạng né tránh mái tóc được buộc gọn gàng cũng hơi tán lạc khuôn mặt chứng ngưỡng quyến rũ đỏ bừng cánh tay cô đẩy năm công kình hiên sức lực không là gì dưới vòng ôm cường thế mạnh mẽ của anh căn bản là trốn không thoát nụ hôn của anh cho đến nếm được nước mắt của cô năm công kình hiên mới ngưng tấn công đáng chết, tại sao lại khóc?" Lâm Công Kình hiên trầm thấp, nguyên rủa một tiếng vội vàng dừng lại, kéo khăn giấy trên bàn qua giúp cô lau nước mắt, nhìn cô thở dốc kịch liệt, gương mặt đỏ bừng bộ dáng nhếch nhác, đau lòng thương tiếc. "Buông tôi ra, các người ai cũng ức hiếp tôi." "Ức hiếp tôi thì thôi, còn bắt nạt con trai của tôi?" Cút! Dự Thiên Tuyết thống thanh kêu lên, vừa mới có một chút ấn tượng tốt với anh đã bị mất sạch người đàn ông này quả thật chính là lợn giống phát tình lung tung. Anh không cố ý Thiên Tuyết Năm cung cảnh hiên cao mày dụ dỗ cô. Xin lỗi, vừa rồi anh không nhịn được. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh, rất sợ, rất sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.